Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng theo dõi tập 3 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện Quỷ án, làng ẩn, tác giả hội ức Sau ngày hôm nay thì ngày mai, chủ nhật chúng ta sẽ nghỉ Để ngày thứ 2 chúng ta sẽ bắt đầu trở lại Vì bộ truyện sắp tới của tuần tới Huy sẽ phát trong trọn vẹn 7 ngày, 7 tập Để cho mọi người nghe được trọn vẹn nhất. Còn bây giờ Mời quý thính giả cùng bước vào Tập truyện của ngày hôm nay Tập cuối Quỷ án làng ẩn Ngồi đối diện với bà cụ tướng, Nét mặt ông phổ vô cùng đâm chiêu Những nếp nhăn sâu lại vào nhau, khiến cho ông già đi cả chục tuổi. Cậu tướng vừa bỏ thêm củi vào bếp than hồng, vừa khẽ nói Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tôi đã dèo quẻ. Đoàn người đi chầu Diêm Vương sẽ còn kéo dài. Chưa có hội kết. Vậy một chút vấn đề nằm ở đâu chứ? và cụ Tứ xoay người lại Nhìn thẳng vào bị trưởng làng Ngón tay gầy gò khẳng kêu của bà Chỉ vào ngực ông Phổ Là tôi sao? Thế cụ là gì? Cậu Tứ im lặng Quay trở lại đối diện với bếp lửa Ông Phổ thất vọng đứng dậy toan đi ra cửa Thì đột nhiên cụ Tứ lại nói Có thể sắp tới Tôi sẽ có chuyến đi xa Ông phổ hãy nhớ lên lời tôi dặn Âm chung đạo sĩ Đó là người mà chỉ hai ta biết Không có kẻ thứ bà Ông phổ nhìn bà cụ tướng Cảm thấy lời nói của bà vô cùng khó hiểu Âm chung đạo sĩ Đó là cái tên mà ông lần đầu nghe thấy Bà Tứ nói với ông như vậy là có ý gì? Muốn hỏi thêm cho rõ Nhưng cụ Tứ đã phất tay ra hiệu cho ông đi về Dù trong lòng còn vô vàng thắc mắc Nhưng trước thái độ dẫn dưng của bà Ông đành lặng lẽ ra về Lại một ngày nữa trôi qua Ở lâu trong nhà hết ăn lại ngủ Khiến cho giật buồn bã chân tay Chưa kể lại thêm chuyện khó ngủ về đêm Vốn dự định bụng sẽ trốn cha vào trong rừng săn cộp Nhưng bây giờ hắn nghĩ lại Ở nhà Hắn mới có thêm trò khác để vui Việc người chị dâu tới bây giờ Vẫn còn là con gái Khiến cho giật vô cùng ngạc nhiên Gã thanh niên khốn nạn lợi dụng anh trai vắng nhà Đã động chạm thể xác với chính chị dâu của mình Dịch cảm thấy hả hê và sung sướng Vì trả thù được anh trai Như cách mà người ta hay nói Kẻ ăn ốc Người đổ vỏ Gá tự cho đó là một sự bù đắp Đối với bản thân Sự lệch lạc trong suy nghĩ của hắn Khiến cho mỗi hành động Đều trở nên mất lương Đang tràn trọc nằm trên giường Giật bỗng nghe ngoài cửa sổ Có tiếng lên khen Tò mò hắn vén mạng Ló đầu ra ngoài xem thử Dưới ánh trăng mờ ảo Giật toán giật mình Vì thấy bóng người vừa đi trong màn sương Không chỉ một người Mà hình như có tận 4-5 người Giờ này đã khuya lắm rồi Ai còn lang thang ngoài đường chứ Toàn người đang đi qua nhà giật Tiếng len ken nổi lên càng rõ Chiếc chuông gió buộc ngoài cây hồng già kẻ lay động Phát ra âm thanh khô khóc Mặc dù bên ngoài lặng gió Ơi. Có ai đó đang gọi hắn Tiếng gọi lúc xa lúc gần Chầm rãi và âm u Như vọng về từ chúng âm ti địa phủ Một Hai Ba Bốn Năm Giật bất giác trở nên đờ đẫn Khi nghe cái giọng nói kia. Hắn nhìn chầm chầm một đoàn người trước mặt có tổng cộng 5 người bị trói với nhau bằng một sợi dây thừng. Người đi đầu tiên là một người đàn bà xõa tóc ngang lưng. Chiếc áo màu khối lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ. Toàn bộ khuôn mặt bị tóc che phủ trông vô cùng kỳ dị. Cô ta đang dắt theo 4 người còn lại. Những người nào người nấy đều đẫn như những cái xác không hồn. Anh nhược Anh Dực ơi! Một trong bốn người đi đằng sau Bỗng ngẩn lên nhìn thẳng vào Dực Gọi kẻ tên của gã Trên hõm cổ người đó có một vết khuét sâu hấm, Máu còn đang rỉ ra Chạy ướt ngực áo Dực kinh hoàng Bởi cả nhận ra kẻ đó không ai khác Chính là Tính Nhưng Tính đã được đem đi tán trong rừng sâu rồi mà Lẽ nào hắn bật nắp quan tài sống dậy sao Chưa dừng lại ở đó Một thích tắt sao Ba người còn lại Tất thảy Đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn dịch Nở ra một nụ cười méo mó và ngờ nghịch Dực lần lượt nhận cho họ Chính Ông Sẫu Và bà Sẫu Toàn thân Dực cứng đờ lạnh toát đi Hắn không thể nhúc nhích Có lẽ chính hắn cũng không nhận thức được Quả tim của mình lúc này Đang đập loạn trong lòng ngực Tiếu nước muốn vỡ tùng Người đàn bà đi đầu lúc này Mới tự từ vén mới tóc lòa xòa sang một bên Để lộ ra nửa khuôn mặt Với làn da trắng bệch Khóe môi ả nhếch lên đầy ám ảnh được nương Giật mất mấy môi rồi ngã vật xuống đất Hắn lên cơn co giật liên hồi Anh giật! Anh giật à Giật mở mắt ra. Hắn giật mình nhận ra bản thân đang ở dưới nền đất lạnh. Các người nóng hầm hập. Có lẽ hắn đã bị sốc. Nghe bên dưới cửa sổ có tiếng gọi. Giật bỗng thấy hoang mang và sợ hãi. Hắn sợ rằng tiếng gọi kia là của những hồn ma bóng quế hồi đêm đến quấy nhiễu hắn. Phải mất khá lâu để định thận. Cuối cùng hắn nhận ra tiếng gọi kia là của pháo. Giật ló đầu ra cửa sổ. Kể từ khi bị nhốt ngày nào pháo cũng thấy thăm giật. Duy chỉ có lầm là không thấy tâm hơi. Mỗi lần hắn sẽ đem theo rượu thịt hoặc thứ gì đó để giật nhâm nhi. Nhưng hôm nay nó đến tay không khu mặt lại vô cùng hoang mang và sợ hãi. Nó vừa khóc vừa gọi tên Dực. Dực chưa bao giờ thấy Pháo yếu đuối như vậy. Quẩy quẩy bởi cân sốt hành hạ. Nhưng Dực vẫn cố hỏi hàng. Mày làm sao vậy Pháo? Dực vừa lấy tay quệt nước mắt, vừa nói. Anh Dịch ơi, em sợ lắm. Cố em. Nhưng mà... Mày phải nói cho tao biết là có chuyện gì mới được chứ Pháo không có kiềm nén cơn xúc động à, à, Anh Dực ơi Th Thằng Lâm Đến lượt thằng Lâm rồi Câu nói không đầu không cuối của Pháo Khiến cho giật chột dạ Chẳng lẽ thằng Lâm đã xảy ra chuyện không hay Anh Dực ạ Chúng ta phải làm sao đây Nếu cứ như thế này Tất cả chúng ta sẽ chết Em không muốn chết đâu Mày đang nói cái gì vậy Trước cuộc thằng Lâm Đã xảy ra chuyện gì Nó Nó hóa điên rồi nó, nó tự móc mắt mình rồi liên tục nói nhảm Nó luôn miệng kêu gạo đó là cút đi đồ quỷ dữ Anh giật à Cô ta đã tới tìm thằng Lâm rồi Nữ quỷ nó đã đến tìm thằng Lâm Tiếp theo là anh em của mình đó Câu nói của Pháo khiến giật bụng rụng chân tay. Nó ngồi quỵ súng, thậm chí là hoảng loạn. Nó cứ lấp bấp là không thể nào, không thể nào đâu. Thằng Pháo ở bên dưới nói tiếp. Nhiều ngày trước, nó đã có biểu hiện bất ổn rồi. Người nhà nó phát hiện ra cho nên mới nhốt lại. Không ngờ tình trạng càng lúc càng nặng hơn. Nhưng lớp bụi của mô tứ cũng không còn tác dụng nữa. Nó biết một khi nhìn thấy nữ quỷ đó Thì sẽ không còn cơ hội sống Nhưng mà cô ta không giết nó ngay Mà ngày ngày đến tiệm nó hành hạ Vì quá sợ hãi Nó tự móc mắt mình để khỏi phải thấy cô ta nữa Lời nói của Pháo Giật nghe không sót câu nào Cá người hắn trung rẫy Pháo à Mày, mày nghe tao Hãy ở yên trong nhà Đừng có ra ngoài Chúng ta đều đã làm buổi lễ đuổi ma rừng rồi Trong nhà của thổ công giữ cửa Cô ta không thể vào trong được Chỉ cần chúng ta không ra ngoài Cô ta sẽ không thể đạt được mục đích đâu Nhưng Pháo lại nói Người nhà thằng lâm cũng nhốt nó trong nhà Nhưng mà cuối cùng nó vẫn bị hành đó thôi Anh Dịch à Đó là quỷ Những thứ bộ phép tầm thường Không thể không chế được nó đâu Vậy chứ mày nói xem B Bây giờ phải làm sao đây Tao cũng hết cách rồi Hay là mày từ từ đi Đợi đối bắt khổ trở về Chúng ta chịu nhục xin họ một chiếc vuốt Chỉ còn cách đó thôi Chưa chắc họ đã săn được con hổ đó Mà kể cả có săn được Đợi đến lúc đó anh với em Đã bị con quỷ đó bắt hồn rồi Anh Dược à Em Em có một cách bạn đêm buông xuống, mọi người mọi vật chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Đó đây có tiếng cúi kêu lên thưa thớt, khiến cho khung cảnh của rừng già thêm phần hoang sơ u tịch. ở mình trong ngôi nhà hoang, dù lạnh nhưng dực không dám đốt lửa, vì sợ có người phát hiện ra. cả đang chờ lâm vào pháo tới để tiến hành việc hệ trọng. đêm khuya tĩnh mịch, khiến cho những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể truyền đến tính giác một cách rõ ràng. Biết pháo đã tới, giật đưa tay lên miệng, giả làm tiếng cứu kêu. Chỉ tích tắc sau, pháo đã xuất hiện. Hai thanh niên thì thầm to nhỏ một hồi, rồi nhanh chóng trở khỏi nơi ẩn nấp để tới một nơi khác. Đêm tháng chạp, không gian đặc quánh như mực tàu, chỉ có đền Thanh Long đại vương. Là vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quạch Bởi cây đèn cày được thắp suốt đêm Hai cái bóng đen lù lụ Bắt đầu lén lút tiến vào ngôi đền thiên Đó chính là pháo và dực. Dù biết rằng giờ này sẽ chẳng có người xuất hiện Nhưng pháo vẫn cẩn thận hết sức Sau khi chắc chắn trong đền chỉ có hai đứa Pháo mới nói nhỏ Mọc mau lực, phản động ngay Dực nhìn pháo ngập ngực Pháo à, liệu như vậy có được cái không? Từ trước tới nay không ai dám xâm phạm ngôi định cả Chỉ còn cách này, mới có thể trừ khử được con quỷ đó mà thôi Nh Nhưng mà Trước sự lấn cấn của đàn anh Mắt của Pháo ánh lên sự kiên quyết Anh có biết một trăm năm trước Thanh kiếm này đã chém không biết bao nhiêu cô hồn giả quỷ Hôm nay mượn oai linh của tổ tiên Chúng ta sẽ dùng chính cái kiếm này Đại khai sắc giới Tiễn con quỷ đang ám tất cả phải cút về địa ngục Vậy là đã rõ Pháo đang muốn chiếm đoạt kiếm thiên của ngôi đền Để nhằm mục đích trấn tà đuổi quỷ Nhưng hơn 100 năm nay Chưa có người nào rút được bảo kiếm cho khỏi tảng đá lớn Nhưng mà xâm phạm đền Tai họa sẽ dán xuống đó Anh đừng lo Chúng ta chỉ mượn kiếm mà thôi. Sau khi giết được con quỷ đó, em sẽ trả kiếm lại cho đền. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, như để khiến cho bản thân không thể hối hận mà lùi bước. Pháo rút ra con dao nhỏ, cắt một đường trên tay nhỏ máu xuống tảng đá lớn trước tượng thần. Miệng nó làm rằm đọc những câu thần chú, không hiểu đã học được từ đâu. Một tiếng sắm rền vang dội, Nhìn từ xa, đền thanh long đại vương đột ngột sáng loạt. 23 tháng Chập, đúng ngày táo quân về trời, làng ẩn lại xảy ra một sự việc chấn động với đền thanh long đại vương bị sét đánh. Người ta tìm thấy hai người trong đền, Một bị thương Một đã chết Và người chết không ai khác Chính là pháo Dực may mắn giữ được tính mạng Nhưng ngay sau khi tỉnh lại Hắn liền bị dân làng bắt nhốt vào trong củi Chờ xử lý Lần này ông phổ không thể can thiệp cứu giúp dực được nữa Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má dực Cũng không thể cứu được nó Việc phá hoại đền chính là tội chết Dù chưa rút ra được kiếm Nhưng pháo đã bị các đấng thần linh trừng phạt Còn giật bây giờ như cá nằm trên thớt Chờ đợi sự phán quyết của cả làng Tuy nhiên vì đang trong những ngày cẩn tết Nên việc xử lý giật được lưu lại Dân làng nảy tình Cho phép ông phổ tới gặp con trai Rót ra hai chén rượu ngô Ông đưa cho giật một chén Sau phút giây trầm ngâm, ông nói Tao không ngờ hai đứa chúng mày Lại làm ra cái chuyện dại dột như vậy Đến nước này rồi Ông trời cũng không thể cứu được nữa Uống cạn chén rượu Giật buồn bã nói Là tại con Tại con không ngăn cản thằng Pháo Mới để xảy ra cớ xử này Ông phổ nghiêm nghị nhìn giật Thành kiếm đó suốt một trăm năm nay Không có ai trút trả được Sao chúng mày lại nghĩ rằng mình làm được điều đó Mà tụi mày muốn trút kiếm để làm cái gì Giật nút nước bọt một cách khó khăn Thuật lại lời của pháo Là có người bãi cách cho thằng pháo Chỉ cần hiến máu và đọc thần chú Thì sẽ rút được kiếm ra. Nó nói. Chỉ cần bảo kiếm trong tay. Thì sẽ trừ khử được mọi lời ma quỷ. Ừ, đã ai mắt nước cho nó. Con không rõ nữa. Nó không nói gì tới chuyện đó. Con cũng chưa kịp hỏi. Chúng mày bị lừa rồi. Thật là ngu xuẩn. Tặng pháo là hậu vệ đời thứ tám của ông tổ làng. Chính là thành lòng đại bương đó Một cư được thợ cúng suốt gần 100 năm nay Linh lực vô biên Bản thân thằng pháo sẽ không bị quỳ hiếp bởi ma quỷ Nhờ có tổ tiên phù hộ Nó hạ tất phải đoạt kiếm trừ yêu chứ Nghe lời nói của ông phổ Giật mới chật giật mình Hắn ngờ ngờ nhận ra một điều gì đó Đúng như lời ông phổ nói Báo chính là hậu duệ đời thứ tám của Thanh Long Đại Vương. Bảo sao mà trong nhóm nó là đứa duy nhất đến thời điểm này chưa hề một lần nhìn thấy nữ quỷ. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi thấy những người bạn của mình lần lượt chết non. Nên hắn mới hoang mang, hoảng sợ và tìm thấy cách tự bảo vệ mình. Cuối mặt trầm ngâm, giật nói Con hiểu rồi. Vậy là có kẻ nào đó đã dùng thủ đoạn để lừa thằng Phóng. Khiến cho nó tự tìm đến cái chết. Hắn là người biết trỏ pháo được tổ tiên che chở. Ma quỷ cũng không thể lại gần. Cho nên mới lừa nó về câu chuyện dùng tạ thuật để rút bảo kiếm. Nhưng nó không lượng trước được một khi xâm phạm những thứ trong ngôi đền thiên. Kẻ phá hoại cầm chắc cái chết. thâm độc. Cái nghĩ ra trò này quả là thâm độc mà Dực nghiến trăng lên khen két Hắn nắm tay thành quyền đấm mạnh vào sông sắt Đoạn nói với ông phụ Chà Kẻ nào giật dây thằng pháo Kẻ đó chính là hung thủ giết người Nhất định phải tìm ra kẻ đó Nhưng bây giờ thằng pháo chết rồi Biết hỏi ai đây Cho đi điều tra đi. Dạo thằng đây thằng Pháo thường hay lui tới nhà ai? Hoặc là có ai đi tới tìm nó hay không? Ông Phổ gật đầu. Nếu như tìm ra kẻ giết người hàng loạt, giật cũng sẽ có cơ hội để được miễn tội chết. Làm theo lời giật nói, ông Phổ tới nhà của Pháo để tìm hiểu những mối quan hệ của Pháo gần đây. Những người mà cả đã gặp gỡ Tuy nhiên thông tin ông thu lượm được lại chẳng mấy có ích. Với người nhà của pháo nói, từ sau khi tính và chính qua đời, Lâm bị ma hành, thì pháo chẳng mấy khi đi đâu. Nếu có thì hắn thường đến chỗ đông người, chứ chẳng dám ở một mình. Mỗi manh mối như đi vào ngõ cục. Đang lúc chán nản. Ông phổ lại nhận thêm một tin dữ. Bà cụ tướng, thầy mo duy nhất của làng, Đang trong cơn hấp hối Bị trưởng làng tức tốc chạy tới nhà của bà cụ Bữa tới nơi Ông phổ thấy rất đông người làng đã có mặt Đứng thành vòng trong vòng ngoài Trước cửa nhà mò tướng. Rẻ đám đông bước vào trong Ông thấy bà cụ đang nằm trên giường Mắt nhắm nghiền, Hơi thở nhẹ nhẹ Ông bước lại gần Hỏi người đến trước Bại sao rồi Tất cả đều lắc đầu Một người nói Ông lang suốt vừa bắt mạch cho bà ấy. Mạch yếu lắm Có lẽ không trụ được bao lâu nữa Ông phổ bỗng nghẹn lại Ông nhớ tới câu nói của bà mò tướng Trong lần gặp gỡ gần đây Có thể sắp tới tôi sẽ có một chuyến đi xa Phải chăng bà bối cho được vận mệnh của chính mình rồi Và chuyến đi xa mà bà nói chính là chuyến đi qua cầu Nại Hà tới chúng âm tạo địa phủ. Thấy khóe mắt cay cay, ông Phổ khẽ cúi người gọi bà Mo "Cụ, cụ tứ à. Cụ có nghe thấy tôi gọi hay không?" Tiếng gọi của ông Phổ quả nhiên có sức lay động tới thần trí của bà cụ. Bà hé đôi mắt mờ đục ra, khẽ nhìn ông Phổ. Bị trưởng làng nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà. Cố lấy nốt chút hơi tàn. Bà mất mấy môi. Hãy nhớ lời tôi. Ông phổ à. Quý nhân sắp đến rồi. Bà Tứ chỉ nói có như vậy. Sau đó liền nhắm mắt. Chút hơi thở cuối cùng. Ông phổ tuyệt vọng kêu lên. cụ Tứ à. Cục được đi Chúng tôi cần cũ mà Nước mắt ông bật ra Như một quả chanh bị người ta bóp mạnh Những người đang đứng xung quanh Thế vậy Liền đồng loạt quỵ sập xuống Bái lại trước bà cụ Con chó trắng mà bà nuôi bấy lâu nay Như cũng hiểu được điều đang diễn ra Liền chạy tới bên giường Mà kêu lên ư ư Đoạn nó cắn vào cấu quần ông phổ Giật lấy giật để Nghĩ là con vật đổi ăn Ông phổ cũng không có phản ứng gì Tuy nhiên con chó bỗng chạy ra ngoài cửa sờ ngoái đầu nhìn về phía ông mà sủa Cảm giác con chó tinh khôn này muốn nói với mình điều gì đó Ông phổ liền trở khỏi vị trí mà đi theo nó Con chó dẫn ông đi ra sau nhà Nó lấy chân bới tùm mặt đất lên Ông ngồi xuống trước cái hố mà con chó vừa đào bới Nhận ra ở đó có chôn bả thuốc Ông cầm lên Đưa lên mũi ngửi ngửi Vốn là một người tinh thông về các loại thảo dược Ông lập tức nhận ra ngay Thứ thuốc này có vấn đề Trong thuốc có lẫn vài loại Có độc tính mạnh Uống vào chắc chắn vong mạng Cụ tứ sức khỏe yếu Lâu nay cụ vẫn thường xuyên Dùng thuốc bổ Hơn nữa sự am hiểu về thảo dược của cụ Còn hơn ông rất nhiều Không cớ gì mà cụ lại uống phải loại có độc mà không biết Cứ cho là cụ biết Mà vẫn cố tình uống đi Thì tại sao phải đem chôn bà thuốc Điều này khẳng định cái chết của bà cụ tướng Là có uẩn khúc Hay nói trắng ra Có người đã hãm hại cụ Không muốn bức dây đồng trừng Ông phổ lập tức lấp đất Chôn bà thuốc lại như cũ Sau đó bình tĩnh Trở lại căn nhà Lo hậu sự cho người qua cố Việc cụ tướng đột ngột qua đời Khiến cho ông phổ lo sợ hơn bao giờ hết Trước nay Cụ vốn là người làm cậu nối tâm linh Của dân làng và thế giới bên kia Nay cụ không còn Ông phổ cảm thấy bản thân mình bơ vơ và trơ trọi. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào con trai ông Là a ban trở về Nếu săn được con hổ thì càng tốt. A ban là người duy nhất mà ông Phổ tin tưởng lúc này. Cầm bò rượu đi về phía chiếc củi nhút ai giật. Ông Phổ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh con trai. Chót rượu ra hai chén. Ông thở dài nói. Kẻ giết người càng ngày càng táo tận. Hắn đã giết thanh niên làng. Bây giờ còn sát hại cả bà mo. Hắn đang trà trộn trong dân, Ấn mình trong bóng tối và làm chuyện xấu xạc. Còn ta, lại không biết làm sao để đưa hắn trà ánh sáng cả. ban chưa về sao cha? Chưa Ta cũng đang mong nó từng ngày đi Hy vọng nó sớm trở về. Bây giờ trong làng thật chẳng biết nên tình ại hết. Ông đưa chén rượu lên môi mà uống cạn. Hai mắt ông đỏ lên. Chân đã ngà ngà say. Ông bắt đầu dốc bầu tâm sự. Ông nói. À, mày làm tao thất vọng quá dực à. Tao đã từng hy vọng sau này. Mày có thể ra tranh chức dị trưởng lạc. Không ngờ mày lại trôi vào bước đường này. dực đang cúi mặt Bỗng dưng ẩn đầu nhìn ông phổ ngạc nhiên Cha nói vậy là sao Chẳng phải trong mắt của cha A-Bang mới là đứa con thích hợp sao Đến nước này tao cũng nói thật cho mày biết A-Bang thực chất không phải là con ruột của tao với mẹ mày Trước đây vì hiếm muộn tào xuống núi mua một đứa trẻ rồi chăm sóc như con của mình ơn trời phù hộ sau khi nuôi nấng thằng bang một thời gian thì mẹ mày mang thai và sinh ra mày đôi giật câu chuyện của ông Phổ làm giật vô cùng bất ngờ thật không thể tin được rằng ông lại giữ được một bí mật lâu đến như vậy Dựt chở khỉu ra Có lẽ bởi giật là con ruột Cho nên trước nay luôn được ông phổ ưu ái Phạm là những gì tốt Đều lấy cớ gả là em Nên bắt A Bang phải nhượng Ngược lại Những công việc nguy hiểm Thì luôn khuyến khích A Bang xông pha lót đường cho em trai Chuyện này vô tình khiến cho giật Trở thành một cái ý lại Hèn nhát Còn giúp cho A Bang ngày càng trưởng thành Và gan dạ hơn Ông phổ gạt nước mắt mà nói Mày thành một đứa ăn chơi quậy phá Không biết suy nghĩ Chính là lỗi của người làm cha Tao đã dung túng cho mày quá nhiều Bây giờ ra nồng nối này Người đáng bị trừng phạt là tao đây mới phải Giật cuối mặt Những giọt nước mắt ân hận ứa ra Bao nhiêu năm nay Hắn đã không hiểu được tâm tư của cha hắn Gây ra biết bao nhiêu chuyện Khiến cho ông phiền lộng Bây giờ tính mạng như cá nằm trên thức Có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào giật chỉ mong dân làng cho gã một cơ hội làm lại cuộc đời Nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy Một khi làng còn có người chết Tội bà của gã sẽ càng chất chồng Thôn dân sẽ càng trúc giận lên đầu Của kẻ phá hoại ngôi đền thiên Giật cạt nước mắt mà nói Cha Cô muốn thu nhận với cha một chuyện cầu được ước thấy. Ngay trong ngày đưa tiễn cụ tướng A-Bang và đám trai làng đã trở về từ rừng sâu. Mặc dù không săn được hổ, nhưng ông phổ cũng mừng vì đội hình đi săn còn nguyên vẹn. Kể sơ lược những việc xảy ra trong làng trong thời gian A-Bang đi, ông phổ nói. Bây giờ chỉ còn cách tìm được kẻ đứng đằng sau những chuyện này. Tì tặng dựt em còn mới có cơ hội sống Abang à, à Anh em như chừng với Tài còn phải giúp nó điều tra ra tên xác nhận Rửa oan cho thằng Chật Ngừng lại một chút Ông phổ thở dài Thằng Chật đã thu nhận Với cha Chuyện nói với mấy đứa trồng nhóm làm nhục con nương Từ đây ta ngờ rằng Sau khi bị cưỡng bức Con nương đã tính tìm cái chết để giải thoát Rồi có kẻ nào đó lợi dụng điều này Xui con nương bán linh hồn cho quỷ dữ Để có thể quay trở lại Giết những người có thù với cô ta Ê, cha có hỏi nó xem Trong làng nó có gây hiểm khích với ai hay không Có Nó nói nó với thằng Hấn không ưa nhau Ngoài thằng Hớn cha nó không nghĩ được ai khác. Nhưng ta lại không tin thằng Hớn là người thâm hiểm như vậy. Nó theo cha bao nhiêu năm. Không lý nào ta lại không hiểu rõ được con người của nó. Ai... Có câu biết người biết mặt không biết lòng. Cha chơi khinh xuất. Hơn nữa sau này khi cha không còn sức lo việc làng. Làng sẽ phải chọn ra người xuất chúng. Để thay cha giữ chức Những người có giả tông nhắm tới vị trí này là không ít Mà Tài Hơn cũng nằm trong số những thanh niên của tiềm năng đó Ông Phổ Đâm Chiều Chức vị trưởng làng thực ra chẳng có gì to tác Ngoài trừ được mọi người kính trọng và nảy nang, Thì vị trưởng làng phải gánh vác những trọng trách Mà người đời vẫn hay nói một cách mỉa mai Đó là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng Có chăng thì trong các cuộc chia chác chiến lợi phẩm đem về từ đường xanh hoặc sau mỗi lần cúng tế trưởng làng sẽ được ưu ái chia phần nhiều hơn những người khác một chút? Ông Phổ không cho rằng việc tranh chức trưởng làng là nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát đang diễn ra vào gần đây. Im lặng một chút, ông nói. Hôm trước làng phát hiện ra phiến đá bên trong đền thanh lòng đại vườn có vịt nứt. Chuyện này thật sự khiến cho ta mất ăn mất ngủ. Phiên đá trong đệnh là một vật vô cùng đặc biệt. Tương truyền rằng hồn quỷ đã bị phong ân tại đó. Nếu phiên đá bị pha hoại đi, chẳng phải quỷ hồn có thể thoát ra, gây hại cho dân làng hay sao? Vậy trước tiên phải xử lý vết nứt đúng không? Thằng Pháo và thằng Dịch Đã sử dụng tà thuật lưng phiến đá Chẳng trách nó lại bị nứt Bây giờ phải làm đẩy thế thần để vá lại như cũ Mai ra sẽ an ủi được Các đứng thần linh Nhưng bà Mò đã chết rồi Lấy ai thì triển pháp thuộc đây Ờ dưới núi có rất nhiều thể pháp giỏi, còn sẽ xuống đó một chuyến xem sao Nói đoạn A-Ban liền quay gót đi một mạch ra ngoài Nhìn theo bóng lưng đứa con trai Ông phổ bỗng nhíu mại ban nãy ông không hề kể cho A-Bang nghe Về chuyện giật và pháo thi triển tạ thuật trong đền Khi kể lại sự việc của pháo và giật Ông chỉ nói rằng Hai đứa nó đã xâm phạm vào ngôi đền Định ăn cắp bảo kiếm Nhưng tại sao A-Bang lại biết việc Pháo thi triển tạ thuật Đột nhiên A-Bang quay người lại hỏi ông cha chắc có biết vị đạo sĩ nào tên là âm chung hay không con nghe nói người này rất giỏi nếu biết ông ta đâu có thể mời về giúp đỡ ông phổ nghe đến cái tên âm chung thì liền giật mình đánh thoát ông chợt nhớ tới lời của cụ Tứ nói với ông dạo trước có thể sắp tới tôi sẽ có chuyên đi xa Ông Phổ hãy nhớ lấy lời tôi dặn tâm chung đạo sĩ Đó là người mà chỉ hai ta biết Không có kẻ thứ ba Ông Phổ như mất hết thần trí Các người bất động hồi đầu Sau khi A-Ban gọi tới lần thứ ba Ông mới bàn hoàn tỉnh lại Ông ấp úng Chà không biết Nghe ông Phổ nói vậy A-Bang gật đầu rồi bỏ đi Ông Phổ đưa tay lên trắng, Bồ hôi rịnh ra từ lúc nào Bóng dáng con trai đã khuất dạng Ông ngồi im lặng như một pho tượng gỗ Rõ ràng cụ tứ trước khi mất Đã cố tình để lại dấu hiệu cho ông Tìm ra kẻ thủ ác Thật ra chẳng có âm chung đạo sĩ nào hết Đó chẳng qua chỉ là một cái tên Cụ nghĩ ra mà thôi Cụ đã đoán biết trước được sắp tới có kẻ hại mình Và trước khi bị sát hại Cụ nói ra cái tên âm chung đạo sĩ cho kẻ sát nhân nghe Nói thẳng ra ngoại trừ ông phổ và cụ tướng Nếu có người thứ ba biết đến cái tên này Thì hắn chính là kẻ giết người Ông phổ như gục ngã Ông không ngờ rằng người đứng sau tất cả mọi chuyện Lại là A-Bang Nhưng A-bang làm những chuyện giết hại dân làng với mục đích gì? Để tranh chức trưởng làng sao? Ông cho rằng là không đúng. Với khả năng của A-bang, gã có thể đường đường chính chính ra so tài, cạnh tranh công bằng để trở thành tủ lĩnh. Hà cớ gì phải khiến cho bàn tay bấy bẩn như vậy? Ngồi bó gối suy nghĩ nửa ngày, ông lấy hết căng đảm đi tìm A-bang để nói chuyện bắt đầu cuộc đối thoại ông đánh một vòng những chuyện tản mạn khơi gợi tình cảm gia đình cha con nhắc lại những kỷ niệm thổi trước của hai người không một câu nhắc tới chuyện chết chóc trong làng a ban cúi đầu lắng nghe đôi lúc kẻ gật đầu cho có lệ vốn không phải kẻ ngốc a ban đương nhiên có sự tò mò vì sao bỗng dưng ông phổ lại tìm hắn nói những chuyện này Ông phổ không trả lời câu hỏi của hắn Đôi mắt ông không giấu được xúc động Ông nói Người ta nói Không ngoan đối đáp người ngoài Chúng ta là người một nhà Nên bảo vệ nhau mới phải Nhớ lại ngày trước Con với thằng giật còn bé Có chuyện gì con đều đứng về phía nó Nhường nhịn nó Nhưng thằng nhật đâu có coi con là A-ban đột nhiên ngắt lời ông phổ Hắn nắm chặt tay trong vô thức Nhìn thẳng ông phổ và nói nghe cả cha cũng vậy Cha luôn nói rằng mình công bằng Nhưng thực chất mọi chuyện được tính toán cho thằng Dịch Nghiêng về phía thằng Dịch Không một chút nghĩ tới con Ông phổ giật mình khi nghe A-bang nói ra những lời vừa rồi Thì ra sâu thẳm trong con người tưởng như ôn hòa điềm đạm kia Lại là những cơn sóng ngầm Những quốc ức vì sự thiên vị của ông dành cho giật Thời gian như ngưng lại Ký ức chật ùa về trong tâm trí ông Ngày đó Sau nhiều năm chung sống Mà ông bà phổ vẫn không có con Bèn xuống núi mua về một đứa trẻ Là A-bang Nuôi nấn a ban không lâu, ông phổ vô cùng vui mừng khi biết được vợ mình mang thai. Có lẽ trời cao chứng giám cho tấm lòng lương thiện của vợ chồng ông, nên đã giúp ông toại nguyện. Không thể phủ nhận rằng, từ ngày có đứa con do chính mình sinh ra, ông phổ dường như thiên vị hân hẳn. Bao nhiêu yêu thương, ông dộn hết cho dực, dù vẫn đối xử rất tốt với con nuôi. Khi hai đứa con lớn lên, mọi việc vất vả A Ban đều phải gánh vác. Giật chỉ lo ăn chơi liêu lổng, phá lạn phá sớm. Ngay cả việc lấy vợ, giật cũng được bố chọn sẵn một mối tốt trong làng. Trong khi A Ban phải tự mình xuống núi bắt vợ, đối mặt với bao hiểm nguy. A Ban càng lớn càng nhận ra sự phân biệt của cha. Tuy ngoài mặt cam chịu, nhưng bên trong Cái tôi và sự tổn thương càng lúc càng nhiều lên Có lẽ vì vậy mà tâm hồn hắn ngày càng biến chất đi Quay mặt đi chỗ khác A-Bang cất giọng tức giận Cha luôn nói chúng ta là người một nhà Nhưng chuyện gì nguy hiểm cũng giao cho con làm Còn thằng Dịch Một chút khó khăn cũng không chấp phải Con đâu phải con trai ruột của cha Đúng không? Ông phổ thấy nhối trong lòng ngực Ông chỉ vào A Bang Mà lật bài nữa. Con phải còn đố kỵ, Vì cha đối tốt với thằng vật hơn con Nên con mới làm ra trò hại người có đúng không? Ánh mắt A Bang chờ khốt khoảng Trước lời buộc tội của ông phổ Nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh Nhìn ông phổ bằng ánh mắt lạnh lùng Hắn nói Cha Cha đang nói gì Con không hiểu <cười> Con đừng giả dờ nữa Cha biết cả rồi Chính con là người giết cụ tứ Cũng là kẻ đứng sau tất cả những cái chết kỳ quái gần đây Con cấu kết với yêu ma Làm hại dân làng Cha Cha hậu đồ rồi Con chẳng làm gì cả Cha gì ghét bỏ con Cho nên đổ nước bản lên người con Có đúng không Ông phổ lắc đầu Ra chiều bài cuối Để bắt A-Ban nhận tội à, Âm chung tiên sinh là ai Tại sao con biết người này? Là vì cái hôm mà cụ tứ mất, chính con là kẻ hạ độc bại. Bà ấy đã nói ra cái tên này để làm mồi nhử. Con nóng lòng muốn tìm ra âm chung đạo sĩ để trừ khử đi. Vậy sẽ không một ai biết được, không một ai điều tra ra được bí mật của con. Nhưng mà đang tiếc. Âm chung đạo sĩ Lại là một cái bẫy dằn sẵn Con đã tự mình thú nhận mọi chuyện Kể từ khi nhắc tới nhân vật này A bang à Con tự thú đi Hãy dừng mọi chuyện lại trước khi quá muộn A bang lặng người Hắn bất ngờ cười lên ha hả Không ngờ đến phút cuối Hắn lại để lộ sơ hở một cách dễ dàng như vậy Nếu như nói kế hoạch của hắn là một ván bài Thì cụ tứ chính là lá bài cuối cùng Giúp cho ông phổ lật ngược tình thế Nhưng chuyện sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy Trong lúc ông phổ không phòng bị gì a Ban bất ngờ dùng một cuốc củi cỡ bắp tay Tấn công người cha già Ông phổ nằm gục ngay tại chỗ lại với cái đầu đau như búa bổ. Ông phổ hốt hoảng nhận ra bản thân đang bị treo trên một cành cây, tay chân đều bị trói. ở bên dưới gốc cây, a bang đang ngồi đưa tay trên phiến đá nhỏ. tiếng kim loại đi trên đá nghe rít rít trợn người. hình như hắn đang mài dao. ông phổ liền la lớn, a bang thở tàu ra, a bang à mày định giết cha sao? Nhưng A Bang không nói gì Hắn đưa con dao lên trước mặt kiểm tra đồ bén Rồi đứng dậy Đi lại gần Ngước nhìn ông phổ Hắn nói Cha có biết cây vả này rất thiên hay không Nó đã sống ở đây cả trăm năm rồi Chỉ cần khúc dương khí của con người Nó sẽ thành tình Lấy nhựa của cây được nuôi bằng máu người Rồi nhượm vải cho kẻ thù mặc vào Thì chỉ trong vòng 30 ngày Sẽ không bệnh mà chết À bạn Mày điên rồi sao Mày tính lại đi Được giết người nữa Tao sẽ cầu xin dân làng tha thứ cho mày Cha Muốn rồi Cha nghĩ sao tất cả những gì tôi làm Thì đám thôn dân kia sẽ để cho tôi sống sao? Hơn nữa tôi không có ý định sẽ mãi mãi chôn thay Ở cái nơi khỉ họ cò cái này Ở dưới núi Đại tướng quân giật quận công Trịnh Kiểm Đang chiêu bộ nhân tài Tôi sẽ về đối đầu quân cho tướng Trịnh Phò Lê diệt Mạc Chỉ cần lấy được bảo kiếm Chắc chắn tôi có thể lập công mà tiếng thật ông phổ cay đắng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, a bang trăm phương ngàn kế bày ra cách giết người, chỉ để lấy được bảo kiếm trong ngôi đền, mà đầu tẩu xuống núi, gia nhập hàng ngũ chiếc cờ bưu ly, chiến đấu với quân đội của nhà mạc ở đàng ngoài. Hắn đang mơ một giấc mộng viễn chinh. Bất lực nhìn đứa con nuôi, ông phổ nói: "Mày muốn đoạt kiếm?" Hạ cơ gì phải giết người chứ. Ở bàn vút ve lưỡi dao, không nhìn ông phổ mà đắp. Đến nước này tôi cũng không giấu trò nữa. Trong nhiều năm liền, tôi đã nghiên cứu cổ thuật của người phương Bắc. Liền hiểu ra, thanh kiếm cấm trên phiên đá. Đích thực là có ma thuật không chế muốn rút kiếm được, buộc phải có sức mạnh của thật nhiều bông hồng hợp lực với nhau. <cười> vì vậy tôi phải giết người. càng nhiều người càng tốt. bọn chúng sẽ trở thành nô lệ cho tôi. giúp tôi đoạt kiếm. <cười> mày mày điên rồi a bang à, mày điên rồi. thành kiếm đó là thứ gì mày có biết hay không? Đó là bảo vật hàng yêu diệt ma Một khi trút ra khỏi phiến đá Tai hỏa không lường ra ập tới đó <cười> Vậy thì các người phải gánh lấy thôi Còn tôi Tôi sẽ rời khỏi nơi này lập nghiệp chúng xa trường Cháu yên tâm Chỉ cần tôi lập công có tiền độ Nhất định sẽ trở về đây Sửa sang mổ phần cho các người Nói đoạn A Bang cầm con dao, đâm một nhát vào chân ông phổ. Vị trưởng làng hét lên đau đớn. A Bang rút dao ra và nói Nơi này thăm sơn cùng cốc, sẽ không ai tìm thấy cha đâu. Số phận của người, để ông trời định đoạt vậy. Mặc cho ông hoàng hoại, A Bang vẫn cất giọng điều đều. Cha không cô đơn đâu. Trước cha Con nương cũng đã chết ở nơi này xác nó ở dưới gốc cây Con đã tự tai chôn nó đó <cười> Mày Mày không sợ những người chết Sẽ quay lại tìm mày báo thủ sau à, Cha vẫn chưa hiểu ra sao Chính tôi là người bày cách cho con nương tạo giao ước với quỷ thần Nó đã dùng linh hồn của mình làm vật tế Sau khi thực hiện nghi lễ tế quỷ ở trong đền Con đường Chính thức trở thành tài sai của quỷ Nó không đi xuống địa ngục Mà lẫn khuất trong chống dương vàng Để báo thù những kẻ hại nữa Với nó Tôi là ân nhân Vậy thì cha nghĩ xem Những dòng hồn tầm thường Có thể động tới tôi hay không Cha đừng lo cho tôi Yên tâm yên nghĩ đi Sau khi xử lý đám dần lạng Tôi sẽ trở lại chung cất cho cha Nói đoạn A Bang liền quay gót Ông vỗ trong cơn đau đớn quằn quại Vẫn cố gọi với theo A Bang A Bang à Hãy quay đầu đi A Bang à Trở về làng, rất nhanh A-bang đã tập trung được rất đông thôn dân. Với uy tín của mình trước đây, cùng với danh xưng là con trai của trưởng làng, A-bang đã khiến cho mọi người tin và làm theo những gì hắn nói. Sau khi mọi người tập trung ở ngôi đền tiên, A-bang ra lệnh cho hai người thanh niên đem vật tế đến. Đứng trước tất cả, A-bang giỏng dạc tuyên bố. Là một người con của làng, Không thể khoanh tay đứng nhìn cả làng rơi vào cảnh chết chóc. Này tôi đại nghĩa diệt thân Nguyện dân lên người vợ của mình để làm vật tế Mong quỷ thần chứng giám Tha chết cho dân làng Vừa nghe đến đây Ở phía dưới Những tiếng xôn xao liền nổi lên Có người liền tiếng đến gần A-Bang Thì thầm điều gì đó A-Bang cười rồi nói <cười> Đừng lo Thực ra từ trước tới giờ, tôi chưa hề động vật của ta. Nói đoạn, A-Ban vẫy tay ra hiệu cho người đem vợ mình tới. Cô gái bị chối nằm trên cắn, miệng bịch kính, chỉ có thể ú ớn. Không giống với lời tuyên bố với dân làng, thực chất A-Ban muốn dùng gái đồng trinh để thực hiện ý đồ đen tối. Vợ hắn sẽ là vật dẫn để A-Ban trao đổi kiếm thiên với quỷ thần. Bởi sau khi quỷ thần thoát ra A-Bang đoạt được kiếm coi như quỷ thần đã nhận lễ vật Và tha mạng cho hắn Còn một lý do nữa là Sau khi hấp thụ linh hồn của gái đồng trinh Quỷ thần sẽ gia tăng sức mạnh Và phá vỡ phong ấn một cách dễ dàng Để cô vợ trẻ nằm trên phiến đá A-Bang bỏ đi đâu đó Một lát sau trở về trong bộ đồ thầy tế Hắn nói bản thân đã được cụ tướng lựa chọn làm người kế nhiệm. Toàn bộ năng lực của cụ đã truyền cho hắn. Để dân làng tin tưởng, A-Bang chỉ tay về phía một người, rồi làm động tác xoay. Lập tức người đó như bị bàn tay vô hình, bóp chặt lấy ít hầu, ngã gục xuống đất, hoàng quại đau đớn. Bây giờ thôn chân đều lấy làm sợ hãi, quỳ mập dưới chân A-Bang, mà Vang lại rối trích Bàn biểu diễn vừa rồi của A-Bang Thực chất chỉ là trò biệt bộm Bàn diễn cùng hắn không ai khác Chính là Hứng. Người ta nói làm gì cũng cần có đồng minh Và từ lâu A-Bang đã bắt tay với Hấn Và đám nặng em của gã Để chuẩn bị cho kế hoạch Đoạt kiếm lần này Chúng tính toán rằng Sau khi lấy được kiếm Sẽ cùng nhau về đồng bằng Kiến công lập nghiệp Nói về thanh bảo kiếm Nguồn gốc của nó quá ư là rõ ràng Không ai là không biết Bởi nó chính là kiếm của thanh long đại vương Ông tổ của làng này Nhưng nguyên do vì sao Mà bảo kiếm bị cắm ngập trong phiến đá Một cách tài tịnh Và không kém phần kỳ bí Thì cho đến nay Con cháu không một ai được rõ Đó có lẽ là một bí mật Mà người làng ẩn chẳng thể nào tìm ra Bắt đầu nghi thức tế thần A Bang cho người đóng chặt cổng đền. Đèn đốt, nhang thơm được đốt lên nghi ngút. A Bang đọc chú xong, thì xoay người về phía vợ mình. Hắn rút dao ra, rồi không chút chần chừ, cắm ngập lưỡi dao vào ngực người đàn bà. Vợ hắn không kịp hét lên một tiếng, máu lập tức vung ra, chảy xuống tảng đá bên dưới. Kỳ lạ ở chỗ từng vệt máu rất nhanh liền được thấm hút vào tảng đá, không để lại chút dấu vết nào. Thần linh đang nhận lễ vật, mỗi người mau mau quỳ xuống. Lời vừa dứt, toàn bộ thôn dân liền cúi trạp trên mặt đất. Nhưng cũng từ đây, từng người bắt đầu lần lượt ngã xuống, hai tay ôm lấy yết hầu, quằn quại đau đớn, giống như vừa bị trúng độc. Và rồi chỉ trong một tích tắc toàn thân bất động. Từ hốc mắt, mũi, mồm và tai, máu chảy ra thành dòng trông vô cùng đáng sợ. Hồn đã lìa khỏi xác. Những người đang hấp hối nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi thì vô cùng hoảng loạn. Có người nhận ra mùi nhang khói, họ ngửi thấy rõ ràng là có vấn đề. Nhưng lúc này sức lực của họ đang dần cạn kiệt mất rồi nhìn lên A Ban, hắn dường như không có chút bất ngờ nào với chuyện đang xảy ra. Trái lại, hắn ung dung tiếp tục thực hiện những nghi thức kỳ quái. Trên tay cầm chiếc chuông gọi hồn, A Ban vừa đọc chú vừa lắc chuông. Liền sau đó, ẩn hiện trong lớp khối nhang mờ ảo, những thôn dân đang hấp hối nhìn thấy bốn năm linh hồn bị xích chung với nhau bằng một chiếc xích rất dài chúng đứng vây quanh phiến đá, tay đặt lên thanh kiếm. sở dĩ người ta biết đó là những linh hồn, bởi thân thể trong suốt như bong bóng nước. ai còn đủ tỉnh táo sẽ nhận ra toán vong hồn đó là những người rất quen. con nương, ông bà sẩu, thằng chính, thằng tính và cả thằng pháo. rất nhanh sau đó, chuỗi linh hồn liên tục được bổ sung bằng những thôn dân vừa chết đi. Số người chết mỗi lúc một nhiều, đứng thành vòng tròn quanh phiến đá, tay người này đặt lên vai người kia. Cùng lúc đó, tiếng độc chú của A Bang càng lúc càng dồn dập. Người vợ trẻ của A Bang vẫn chưa chết hẳn, nhát dao của A Bang ban nãy tuy sâu, nhưng chưa động vào chỗ hiểm. Bây giờ để hoàn thành nghi thức tế hồn A-Bang định cho cô vợ một nhát dao chí mạng Khi con dao chuẩn bị đâm xuống lần thứ hai Bên ngoài ngôi đền Bỗng có một tiếng thét chối tai. Nhật lại đi, dừng lại A-Bang đứng hình trong tích tắc Hắn nhìn ra ngoài Và nhận ra người đang gọi hắn Không ai khác chính là ông phổ Và thằng Nhật ta không ngờ ông phổ lại có thể thoát ra nhanh đến như vậy A ban thật đã quá coi thường cha hắn. Chẳng gì ông phổ cũng là một tay đi rừng kỳ cựu và không đơn giản mà ông được thôn dân bầu làm trưởng làng. Sợ nghi thức bị gián đoạn, A ban nhanh nhứt cắt đâm nhát dao cuối cùng kết liễu của vợ trẻ để dâng lên cho quỷ thần. Con dao vừa đâm súng người con gái trúc hơi thở cuối cùng. A ban hoàn thành nghi thức. Hắn sung sướng cười lên đầy mang trợ Nhưng đúng lúc này Ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi Là A-Bang sẽ đạt được mục đích Thì gã bất ngờ thổ huyết ra Trời đất như chao đảo A-Bang nhìn quanh Thấy những vong hồn bắt đầu tan trả Hắn hoảng hút mà kêu lên Đừng, đừng, đi, đừng đi mà lồng ngực A-Bang một lần nữa đau nhói Hắn thổ huyết lần thứ hai Và ngã quỷ súng A băng à Kết thúc rồi Dòng ông phổ vang lên bên tay A băng ngẩn lên nhìn cha con ông phổ Bằng con người đỏ ngầu màu máu Hắn hét lên Tại sao Tại sao Tại vì vật tế thần của mày bị lỗi đó A băng Vợt bất ngờ lên tiếng giải thích Vợ mày Nó không phải gái trình Dù mày đã cố giữ gì Việc mày dùng vật tế không đúng như giàu ước Chính là đòn phản lại mày đó Trong giây lát A-bang liền hiểu ra điều gì Thì ra vợ hắn đã bị thằng em khốn nạn này Làm vấy bẩn Khiến cho hắn bị trừng phạt Nhìn xuống cánh tay của mình A-Bang hoảng hốt khi thấy những mạch máu Đang đậm giận Và tím ngắt đi Toàn thân hắn trung lên bần bật Máu từ con ngươi và lỗ mũi Bắt đầu chảy ra xấu xả A-Bang ngục xuống dưới chân âm phổ Sau vài cái co giật Gã liền nằm bất động đi Cuối cùng thì kẻ chủ mưu sát hại thôn dân Cũng phải nhận cái kết bị thảm. Sau biến cố đó Làng ẩn đã chết rất nhiều người Có người tinh ý nhận ra Những người sống sót sau thảm kịch đó Lại chính là những người Không nhận được dấu triện bằng tiết lợn Hoặc chỉ nhận được những dấu rất mờ Lúc ấy có người liền hiểu ra Chậu tiết lợn này Hẳn là đã có người dở trò Phạm là người nhận được dấu Chắc chắn là người sẽ phải chết Tình hưởng không chết Hắn và đồng bọn bị bắt gọn. Tất cả bị đưa vào củi thay thế cho dực Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. dực chính thức bị cấm túc trở lại, chờ ngày xét xử. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng không ra khỏi nhà, bà cũng ngát, cười cao tuổi nhất làng. Không rõ vì đâu, mà lại có mặt tại ngôi đành thiên. Người đàn bà mang theo một tai nải, Hãy cuốn sách cũ Rồi đưa cho ông phổ Trong này Chưa toàn bộ bí mật về làng ẩn Ông phổ hãy đọc cho kỹ Để truyền lại cho con cháu Và tìm cách trùng tu lại đền Nếu khuôn mặt mệt mỏi vì biến cuốn. Ông phổ chậm chậm đưa tay nhận lấy cuốn sách Những trang sách lần lượt được mở ra hé lộ toàn bộ bí mật về thân thế của ông Tổ Lạng. Thì ra Thanh Long Đại Vương và những người đồng hành năm đó lại chính là những người bại binh của nhà Minh khi xâm lược Đại Việt và bị cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của anh hùng áo vải Lê Lợi đánh bại. Ông ta tên là Mã Thông. Năm 1406, nhà Minh dưới thời Minh Thành Tổ ở phía Bắc đã tiến quân về phía Nam xâm lược Đại Việt. Năm 1427, Mã Thông theo quân viện binh sang bên đất Đại Việt Vốn là một kẻ am hiểu về vô thuật Mã Thông bấm ra rằng nhà Minh sẽ không thể chiếm được Đại Việt Và sắp tới hồi đại bại Chính vì lẽ đó, ông cùng với những người anh em thân tính Bỏ trốn khỏi quân doanh để bảo toàn tính mạng Họ chạy lên ngọn núi Bù Sai và sau đó lập nên làng ẩn lúc đó trên ngọn núi bù sai có một ngôi làng nhỏ. lúc đám người họ mã chạy tới đã dọa cho người làng vô cùng sợ hãi. để giành giật sự sống, mã thông cùng với những người anh em lúc bấy giờ đã ra tay sát hại toàn bộ dân làng. bọn chúng giữ lại một vài bé gái để làm nô lệ và sau này biến họ thành vợ của chính những tên cướp làng đó. mã thông có hiểu biết về vu thuật ông ta lo rằng linh hồn của những kẻ chết oan sẽ trở về ám hại, cho nên luôn đau đớn nghĩ cách trấn yểm những linh hồn oan quốc nọ. Một đêm khi đang ngủ say, hắn bỗng nằm mơ thấy bị thần rồng bị tảng đá đè lên người, không thể cất mình lên. Ngủ dậy, biết đó là điềm báo có thể chuyển mệnh, hắn cùng với những người đồng hành di chuyển tảng đá lớn ra khỏi lòng suối. Sau đó đúng như những gì hắn mong đợi. Vị thần rồng được giải thoát đã quay về trong giấc mộng và trả ơn. Thần chỉ điểm cho hắn thanh kiếm báo nằm dưới lòng suối và bài cách cho hắn trấn yểm những oan hồn trong tảng đá. Như vậy họ sẽ không bao giờ có thể ra ngoài mà làm hại hắn. Đó chính là lý do ngôi đền Thiên được lập thành. Đó là năm 1428. Đúng là năm mà cuộc khởi nghĩa làm sơn kết thúc. Anh hùng lê lợi lên ngôi vua, lập nên nhà hậu ly. Ngôi định ban đầu chỉ có thờ bị thần rồng và tảng lá thiên. Sau này mã thông qua đời, liền được dân làng đắp tượng, tôn làm thanh long đại vương. Đây là toàn bộ lý do mà suốt hơn 100 năm qua, từ đời này sang đời khác, người làng ẩn luôn nhắc nhở rằng phải bảo vệ ngôi định. Và tảng đá thiên Với một khi oan hồn trong tảng đá Thoát ra sau nhiều năm bị giam cầm Thì không biết sẽ có chuyện gì ập tới Nhìn lại những người dân còn sống sót Sau biến cố kinh hoàng Ông Phổ cảm thấy giàn vặt vô cùng Suy cho cùng Gốc trễ vấn đề cũng từ ông mà ra Việc đối xử không công bằng giữa hai đứa con Vô tình khiến chúng bất mãn và hình thành nên những suy nghĩ tàn độc với chính bản thân mình và đồng loại. Ngồi lặng thinh suy nghĩ rất lâu, bà cũng ngát liền nói, Những oan hồn bên trong tảng đá bị giam cầm bởi tổ tiên của ta quá lâu. Giờ là lúc giải thoát cho họ. Có vậy mới có thể tạo phúc cho dân lạc. Cụ nội đi Tôi phải làm như thế nào đây? Hãy xuống núi Mời những vị chân tu đắc đạo Họ sẽ giúp được chúng ta Ánh mắt ông phổ khẽ sáng lên Ông gật đầu nói ờ, Chỉ còn cách đó thôi Tôi sẽ đi một phen Cầm lấy tay ông phổ Bà ngát căng nhặn Như núi hiện tại bình biến khôn lượng. Ông phổ hãy cẩn thận. Ông phổ gật đầu. Sau đó lập tức chuẩn bị tai nải để lên đường. Một tháng sau, cuối tháng giêng, núi trừng bắt đầu khoát lên mình bộ cánh mới của mùa xuân. Xinh đẹp vô cùng. Với góc cây hoa đào nở rộ ở rì làng, ông phổ và thông dân chấp tay nghiêm cẩn Quỳ gối sau vị sư già Đang đọc bài kinh cầu nguyện Trước một nấm mồ mới đắp Chủ nhân của nấm mồ ấy không ai khác chính là Nương Không làm theo tập tục trước đây của làng Đó là đưa người chết vào rừng cấm đi huyền tắn Ông phổ đã đưa Nương về an nghỉ Ở ngay gần ngôi làng Để tiện bệ hương khói Coi như là bù đắp cho những thiệt thòi Và mất mát khi còn sống Mà Nương phải chịu cây hoa đào nơi nương được an táng mùa xuân năm ấy nở ra những chùm hoa đỏ thắm kỳ lạ vô cùng vị sư già nói với dân làng không phải sợ thân xác của nương đã đi vào đất mẹ và linh hồn nàng đã hóa thành những đóa hoa phiến đá thiên trong đền cũng giống như nương được vị thiền sư ngày ngày cảm hóa những vết nứt không mất đi mà ngày càng nhiều hơn nhưng khi nhìn vào đó ai nấy đều phải kinh ngạc vì dường như tảng đá đang nứt ra theo hình dạng một đóa sen tháng 2 năm đó dực cùng đám người của hấn được sự phó thác của dân làng tất cả xuống núi gia nhập hàng ngũ của dực quận công trịnh kiểm phò tá vua lê trang tông dành lại ngồi báo nói là phó thác nhưng thực ra đó vừa là một hình phạt Vừa là một ân huệ bà làng dành cho chúng Phò tá Vua Lê cũng chính là một cách mà dân làng báo đáp vị thần rồng năm nào Bởi ai cũng hiểu một điều Ngày mà vị thần rồng bay lên Chính là ngày mà Lam Sơn động chủ Chính thức lên ngôi báo Trở thành Lê Thái Tổ của nước Đại Việt ngày nay Quý tính giả vừa nghe xong trọn bộ truyền Quỷ án làng ẩn Một sáng tác của hội ức Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả Ở những tác phẩm sau Chúc mọi người một ngày an lành